các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. tống linh yêu lầm phải anh cô ấy bỏ anh có phải là đã nhìn thấy điều này lý gia hậu trở nên mất bình tĩnh phải là vì tôi nên cô ta mới bỏ đi còn là đi theo một tên đàn ông khác cô thiên sơ vung tay thát lý gia hậu một cái còn mạnh hơn vừa rồi thát má giận hy lý gia hậu anh dám nhục mạn tống linh một câu tôi đánh anh một cái lý gia hậu không ngần ngại mà nói thêm các cô cho rằng cô ta thanh cao cho rằng cô ta có nguyên nhân khó nói mới bỏ đi Sai rồi, cô ta lại đi theo tên đàn ông khác Đến quê cô ta tìm gặp thì sẽ rõ Cô Thiên Sơ gây ngạc Giọng cũng trở nên đứt quãng Tống Linh, cậu ấy, cậu ấy đang ở quê Phải Cô Thiên Sơ vui đến phát khóc Ngàn lời không thể diễn tả Cô như không tin được mà đứng ngớ ngẩn một lúc Sau đó thì nhắm mắt lại nhìn Lý Gia Hạo Tại sao anh không đưa cô ấy về Có phải lại đã hết yêu cuối rồi hay không Lý Gia Hạo không trả lời Mà kệ cô mà đi đến đứng trước cửa phòng vẫu thuật Đợi cùng anh rể Hôm sau, hồi bạn thân tốc hành chạy đến Trấn này Anh để tìm kiếm Tống Linh, chết tiệt, tại sao ba năm trước bọn họ cũng đến đây tìm kiếm mà không có chứ? Đứng trước cửa nhà, nhìn thấy Tống Linh, cả bốn người như vỡ hoàng mà bật khóc, bọn họ chạy đến ôm Tống Linh khiến cô giật mình. Tống Linh, cậu tại sao lại bỏ về đây cơ chứ? Tống Linh, cậu thật độc ác, tại sao lại không liên lạc với ai? Chiều Ngân Lam lỡ lời mà nói, cậu có biết gia Hảo sắp kết hôn rồi hay không? Lan Tuệ Như vỗ bổ vào vai chịu Ngân Lam nhắc nhở Tống Linh nghe những câu hỏi rồn rập này liền rơi nước mắt Ngân Lam, Thiên Sơ, Tử Yên, Tuệ Như là các cậu thật sao Sau khi liên thuyền với những câu hỏi mà không nhận được bao nhiêu câu trả lời mà nó phát hiện Tống Linh bị mù lòng bi thương lại váy lên, cảm xúc nghẹn nơi lồng ngực Tống Linh giờ đây rất muốn nhìn xem các tỉ muội của mình hiện như thế nào rồi, có khác đi chút nào không cô cười nhẹ hỏi Thiên Sơ, Ngân Lam hai cậu có con chưa? còn Tử yên và Tuệ Như đã có ai theo đuổi chưa đấy? Diệp Tử Như bị nhắc đến mà lại buồn rười rượi, trái tim đau đớn muốn gào thét. Triệu Ngân Lam cũng đau lòng không kém, nhưng trước này vẫn luôn giỏi che giấu mọi người về chuyện tình cảm. Cô chỉ cười cười nói vẫn chưa. cố Thiên Sơ nắm tay Tống Linh, đạp lên bộ mình nói: Linh Linh, cậu sắp làm gì rồi đấy? Tớ ba tháng rồi. Lan Tuệ Như giơ bụng của cố Thiên Sơ thở nói. Ba tháng thôi, đâu nữa có bụng chớ. Sau khi giải quyết xong chuyện ở nhà, Lý Gia Hạo lại đến trấn Đài Anh, ngồi trong phòng của khách sạn, ngón trỏ của Lý Gia Hạo xoay tròn, heo mệ tách cà phê trên tay, nét mặt u ám tựa như ai gây sự, và lúc này với anh liền giết không tha. Trên bàn là những tập ảnh có Tống Linh và Thẩm Tước, Tống Linh trong ảnh cười rất tươi, ngồi ở sạp đồ mỹ nghệ của Thẩm Tước bán trong chợ đêm. Nhấp một ngụm cà phê, Lý Gia Hạo lạnh nhạt nói với trên điện thoại: Đang đứng ở ngoài lan can Giải tỏa đi Trương Thiệu Mai nhếch môi cười nhẹ Sơ người lại e ngại hỏi Tại sao Nâng miếng mắt nhìn cô chưa đề 3 giây Anh không trả lời Tiếp tục đưa ánh mắt đam chiêu Nhìn vào những bức ảnh trên bàn Trương Thiệu Mai khoanh tay trước ngực Nhẹ nhàng tiến tới sau lưng anh Trường hai tay ôm cổ anh Rượu giọng nói Tại sao em phải nghe lời anh Anh nói em không được làm thì em không làm Anh nói em làm lẽ là em phải làm sao Em chính là muốn không giải tòa nữa Em phải để cho anh chứng kiến người phụ nữ mình yêu Cùng người đàn ông khác hạnh phúc như thế nào Có như vậy thì anh mới chịu thức tỉnh Tách cả phê trên tay lên bị vỡ vụn dưới sàn nhà Lý Gia Hạo đứng dậy Quay lưng tiến về phía cửa phòng Trên tiệm ma nhanh miệng lên tiếng Lý Lê Gia Hạo, anh là kẻ hèn nhát Lý Gia Hạo dường bước Vẫn không quay xoay người Vẫn không xoay người lại Anh yêu tốm Linh nhưng lại không biết tại sao cô ta rời bỏ mình Anh yêu Tống Linh, nhưng lại không dám đấu tranh chống lại mệnh lệnh của mẹ mình mà cưới em Gặp lại rồi cũng không dám đối mặt với cô ta tìm hiểu nguyên nhân, càng thất bại hơn là chỉ biết dùng thủ đoạn để chia cắt bọn họ Anh như vậy là vì điều gì chứ Hai tay Lý Gia hào đã nắm chặt lòng dạ nóng như lửa đốt Có phải là cô đang cố tình đáng kích anh không phải là cô muốn anh rời sang Tống Linh hơn ai hết hay sao Trên thiệu mai bước đến đối diện Lý Gia hào đưa một tài liệu gì đó cho anh nhìn thẳng vào mắt anh, nói Lý Gia hào Tống Binh giờ xa anh là vì cô ta không yêu anh Anh nên chấp nhận sự thật này đi Đừng trốn tránh nữa Lý Gia Hạo lưỡng lựa nhìn cô Rồi nhìn tập tài liệu trên tay cô Anh tự mình xem đi Thấy anh không có ý muốn xem Trên điệu mai tự đưa vào tay cho anh Sau khi xem tờ thứ nhất Con người Lý Gia Hạo đào qua đảo lại như không tin Lật sang tờ thứ hai lồng ngực bỗng chịu nặng Đáy mắt bắt đầu hạt lên tiềm máu Lý Gia Hảo nắm chặt tờ giấy đến nỗi nhỏ nát Trên điệu mai tiếp tục nói Dựa vào ngày tháng trong đó có thể thấy, nó là khoảng thời gian nào, anh cũng biết rồi chứ. Xem đến từ thế thứ ba, Lý Gia Hạo thật không muốn xem nữa, anh điên mất thôi, vò nát rồi ném xuống đất, Lý Gia Hạo rớt nước mắt, giương lên một tí đau thương. Tại sao có thể, người anh thương yêu ngày nhớ đêm mong, giúp nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net